Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Mèo Hầm Mông lần đầu tiên gửi về cho kênh. Những câu chuyện này hấp dẫn lắm, thoạt không hề đoán được một cái tình tiết nào của câu chuyện cho tới khi mà đọc hết. Khá là nhiều cái bất ngờ. Mời mọi người cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Và hãy ủng hộ cho thuận bằng cách like, share và để lại đôi lời bình luận sau khi nghe xong truyện và tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ở đường Linh được đặt ở góc trái màn hình nha. Trời buồn mưa phùn rả rích rơi. Anh Sành ngồi ở trước cửa rít hơi thuốc lão chán nản nhìn ra ngoài. Trời đã lạnh lại còn mưa, kiều này không có khách đi chợ biên giới thì lấy đâu ra tiền mua váy vụng cho con trời Tết để hở sinh. Con bé Sinh mới chỉ chừng 6 tuổi, long lanh mắt nhìn bố. Nó còn nhỏ làm sao hiểu hết được những phiền não của người lớn. Anh Sành biết vậy, Nhưng mỗi lần buồn, anh lại ngồi thủ thị với nó. Việc đó cũng chẳng khiến tâm trạng tốt lên. Nhưng chí ít, anh cảm giác vẫn có người lắng nghe mình. Bố ăn từ đi. Xin bóc vỏ cho bố. Con bé xinh đưa cho bố củ tử còn ấm ấm. Nó ngoan ngoãn là thế. Mới còn nhỏ mà luôn tỏ ra hiểu chuyện khiến anh xảy nhiều khi cảm thấy đau lòng vô cùng. Xin ăn đi. Bố ăn cơ. Mẹ bố ơi, xinh không cần váy đẹp đâu, bố cho xinh đi chơi với mẹ nhé." Anh chỉnh táo hòa trước câu nói của con. Đã nhiều lần xinh nhắc về mẹ, nhưng lần nào cũng là những câu kỳ quặc. Dù gắng dần bản thân có lẽ giờ con nhớ mẹ nên thế, nhưng đã có lúc anh sợ sẽ mất đi cả đứa con này. Mẹ đi xa rồi, sau này xinh lớn sẽ hiểu. Con bé giật lại cổ tử trên tay bố giận dỗi. Bố nói dối, mẹ ở ngoài kia đợi sinh mà. Bố không đồng ý nên mẹ không dám đưa sinh đi, sinh ghét bố. Còn lại nói linh tinh gì đấy? Con bé chỉ tay ra ngoài sân nơi có cái cổng nát cũ kỹ đan bằng tre, khóc ùm lên ăn vạ. Tại bố đấy, bố làm mẹ giận mẹ đi rồi. Bố mau chạy theo gọi mẹ lại đi. Anh Sành ôm con dỗ dành, mắt dành nhìn chăm chăm ra cổng. Nếu chỉ một lần thì anh có thể nghĩ con nhớ mẹ nên nói linh tinh. Đằng này cứ răm ba hôm nó lại bảo mẹ đứng ở cổng đợi. Không lẽ cô ấy về thăm hai bố con thật, hay cô ấy muốn về cướp đi đứa con gái của anh. "Sinh Wan, không phải mẹ đâu, lúc nào bố đồng ý thì con mới được đi chơi nhé." "Là mẹ mà." Mẹ con cho xin tiền mua kẹo nữa. Tiền? Tiền gì cơ? Con bé từ trong túi áo khoác móc ra mấy tờ tiền âm phủ đưa bố. "Đây này bố, mẹ sinh cho đấy." Anh Thành nhìn mấy đồng âm phủ giận dữ. "Ai lại đưa cho con mấy cái thứ này?" Nói thật bố nghe ai đưa cho con? Con lớn từng này rồi còn không biết đâu mấy là tiền mua kẹo được à? Con bé thấy bố quát lên thì khóc rưng rức trong mắt nó những tờ tiền đó chính là tiền thật nhưng trong mắt anh Sảnh chỉ là những tờ tiền âm phủ không có giá trị. Ừ thôi, nín không khóc, bố đang hỏi xinh là ai đưa số tiền này. Mẹ, là mẹ đưa. Thật mà, xinh nói rồi mà. Không được nói dối, bố không cho phép nói dối. Xinh không có nói dối, mẹ đưa cho xinh thật không hỏi được con gái khiến anh bất lực. Anh cay cú không biết người nào lại làm thế với con mình, chắc chắn chẳng có ý tốt lành gì. Từ ngày vợ mất, mọi người đối xử với bố con anh tệ dần đi. Anh không bận tâm về bản thân chỉ muốn lo tốt cho con gái, thời gian đâu đổi cò với thiên hạ. Đang khó chịu thì điện thoại anh có người gọi tới, nhìn tên trên điện thoại hóa ra là Thằng Sơn. Alo, anh Sành nghe đây. Em Sơn đây. Ừ, anh biết. Anh lưu số chú mà. Gọi anh có chuyện gì đây? Ở đây anh còn chạy xe không? Em có ông chú cần chuyển mấy thùng hàng từ chợ lù gì sán về. Thế quái nào bên đó khó kiếm xe vậy nhỉ? Ông chú mày lần đầu đi buôn à? Bên đó lấy đâu ra xe? Cần chở hàng thì phải liên hệ xe trước chứ xe độ ở nơi khỉ ho cò gáy đấy, đối khách có mà chết đói. Thì vậy mới đang gọi hỏi anh đấy. Anh có chạy xe đúng lúc đang đói, thùng xe hơi nhỏ có nhiều hàng không để anh gọi thêm thằng phỗng. Có vài ba thùng thôi, anh đánh xe một mình là được. Nhưng mà kín tiếng thôi nhé, đi bốc luôn bây giờ. Tiền sơ mày, anh không chờ hàng cấm đâu. Anh nghĩ gì thế? Hàng cấm ai dám trở mấy thùng tơ hư vậy? Người ta kinh doanh không muốn bị giòm ngó nguồn hàng nên càng ít người biết càng tốt. Thằng Sơn này mà phải gọi anh đi trở hàng cấm mà, em cũng không to gan đến vậy đâu. Anh Sơn nhìn xuống đứa con gái bé bỏng của mình, đành tặc lưỡi. Cái gì? Anh cũng trở trữ hàng cấm, mày chắc chắn thì anh đi. Anh cứ yên tâm. Anh Sơn lấy số liên hệ sau đó đưa xinh sang gửi bà nội để đi chợ hàng. Bà đông cháu nên nhà lúc nào trẻ con cũng nheo nhóc. Biết bà không kham hết được nên chỉ khi nào bệnh quá anh mới đưa xinh qua. Những ngày mát trời xinh không đi học, anh đưa cả con bé theo những hôm nay trời mưa lạnh, anh không nỡ để con chịu khổ. Tới sân chợ biết linh cảm sao anh lại chạy vào nhà gọi xinh ra một góc dặn dò. Ở với bà ngoan bố đi kiếm tiền mua váy đẹp cho con. Nhớ là không được sự đồng ý của bố thì không được đi theo ai hết. Sinh biết rồi, nhưng mà chờ với mẹ cũng không được à? Anh Thành bất lực day trán. Không có bố ở cùng thì không được. Dạ, sinh nhớ rồi. Anh cảm thấy ổn hơn khi đã nhắc nhở con nên chạy vội ra xe. Con xe thùng cũ nát vậy mà cũng đã theo anh gần cả chục năm. Ngày trước chở lấy vợ anh chạy xe cũng oách lắm. Thế mà sau ngần ấy thời gian lái con xe này lại trở nên quê mùa trong mắt người khác. Xưa chưa có xe máy nhiều nên người ta đi chợ xa đều thôi anh chở cả người cả hàng. Cái thùng xe bé tí đó mà có lúc đã từng nhét được cả 20 người. Là một huyện giáp với biên giới Trung Quốc nên bà con cũng chuộng đi chợ biên giới hơn. Mỗi tuần lũ gì sản đều họp chợ vào thứ 6, còn gọi là chợ phiên thứ 6. Chợ phiên Lũy Gián hoặc chợ Việt Trung. Ngoài ngày chợ phiên đông đúc thì những ngày khác hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Vì người dân bên đây hay qua bên đó đánh hàng về bán, lấy hàng từ bên giới, dù sao giá vẫn hời hơn nhập ở dưới thành phố lên. Thế nên kể cả không phải ngày chợ thì vẫn có người gọi anh, chỉ có Lúc việc không hết, có lúc lại chẳng có mong khách nào. Nói không hoá thì bất cứ vị khách nào ở xuôi lên chơi được ngờ anh chợ đi chợ biên giới đều phải ồ lên vì sự hùng vĩ của những dãy núi đá lù gì sán. Phần nữa là bị thu hút bởi những gian hàng độc lạ ở chợ biên cương. Đi từ trung tâm xã mất chừng 30 phút là tới. Hôm nay không vào ngày chợ phiên, lại mưa gió nên chợ vắng tanh. Nếu vào những ngày nắng thì thanh niên đi phượt qua đây cũng được vài đội. Trò lù gì sẵn ở bờ bên kia của sông chảy. Sông có tên chảy nên mỗi lần anh giới thiệu với du khách đều khiến họ hiểu lầm là mình đang trêu họ. Sông chảy là biên giới Việt Trung giữa tỉnh Lào Cai, Việt Nam bao gồm ranh giới các xã Lũng Cải, Lũng Xุย, Sán Chải, Si Ma Cai và Nàn Sản với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Phong cách của người dân ở đây là đem gà làm thịt sẵn từ nhà xuống bờ sông nướng rồi nhắm với thùng bia tẩu mua từ chợ. Anh Thành dừng xe ở bờ bên này vì xe cổ không được qua bờ bên kia. Cái cầu nhỏ bắc qua sông chỉ cho phép người lưu thông. Anh gọi điện cho ông chú của thằng Sơn đem hàng hóa qua. Nhưng bên đó lại mềm mãi nên anh phải chạy sang xem giúp được gì để nhanh về anh sành vào giúp một tay nên hàng hóa nhanh chóng được chuyển về bờ bên mình. Thật ra làm cái nghề này lâu anh cũng chưa từng gặp vấn đề gì nên ít kiểm tra hàng hóa, chỉ cần biết người gửi là ai. Một phần dân ở đây cũng khó tính, hàng hóa bị bới lên là chửi đổng. Thế nhưng hôm nay trong người lại thấy bứt rất khó chịu. Chu thắng à mở thùng cho cháu kiểm qua nhé. Gớm, sao thằng Sơn gọi được lái xe khó tính thế? Mày không thấy mấy thùng gỗ đóng đinh chặt hết rồi à? Tháo ra lắp vào trên đường về hỏng hàng của chú thì sao? Thấy ông ta thái độ giam mặt với việc kiểm hàng nên anh càng phải làm cho tới. Cháu không làm khó chú, đây là việc tất yếu thôi. Nếu chú không cho kiểm thì cháu xin phép về. Chú cần thì cháu giúp gọi xe khác xuống bốc. Thôi thôi được rồi, nhưng chỉ kiểm vài ba thùng thôi, thùng nào chẳng giống nhau. Ông ta cậy nắp vải thùng gỗ theo chỉ định của anh Sành. Kiểm tra một lượt chỉ có vải vóc nên anh không còn cảnh giác. Chỉ thấy lạ. Không biết đây là loại vải quý hiếm gì mà phải đóng thùng như thế. Những lần khác anh trở vải cho người ta chỉ cần bọc cái túi ni lông lớn ở ngoài tránh bụi bận là được. Thế cháu về đây. Tới nơi cho gọi điện báo lại cho chú. Ừ. Về cẩn thận có gì alo chú. Con xe tải cũ kỹ lăn bánh theo đường đồi zích zắc. Ông chú gửi hàng nhìn theo, đến khi xe chạy khuất thì gọi điện báo cho ai đó. Người lái xe anh Sảnh cảm nhận cái lạnh hôm nay có điều khác thường. Thế nào mà ngồi trên xe lại như có người đang mơn trớn làn da bên trong lớp áo của mình. Cơn buốt đi vào tận xương, khiến anh rùng mình phải tấp xe bên đường, thầm nghĩ có khi mình trúng gió rồi cũng nên. Đèn bụng lấy cái áo khoác dày đang mặc nên anh nhún người ra. Trong một khắc nhìn gương chiếu hậu trong xe, anh thấy có cô gái ngồi vắt vẻo trên mấy hộp hàng sau thùng. Anh giật mình, áo cũng không kịp mặc, vội đi xuống xem ai leo lên xe mình từ bao giờ. Quái, không phải ốm quá hoa mắt đấy chứ. Nhưng mà cô ta ngồi thồ lù trên thùng cơ mà, chạy đi đâu nhanh thế được nhỉ? vẫn tin là có người trộm lên xe từ bên giới nên anh tỉ mẩn đi quanh xe kiểm tra. Đến cả gầm xe cũng ngó xuống nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Quanh đây có chỗ nào chạy được đâu nhỉ? Tiền sư nhà nó như ma ấy. Anh sảnh leo lên xe mặc thêm áo nhăn chóng lái xe đi về. Đi được đoạn anh nhìn lên gương chiếu hậu lại thấy nó đứng dán mặt vào gần. Khuôn mặt nó không rõ ràng nên không thể thấy kỹ. Anh chỉ thấy làn tóc buông thõng khá dài. Lần này anh phanh gấp, rất nhanh đã nhảy khỏi xe chạy ra bắt. Nhưng tốc độ nhanh như vậy mà vẫn không tìm thấy bóng người nào, lại thêm cái không khí ẩm đạm của ngày mưa khiến anh sởn da gà. Không ít lần nghe về chuyện lái xe gặp ma, chỉ là anh chưa gặp chuyện lạ bao giờ. Là một thằng đàn ông, tuy đã bị dọa cho sợ, nhưng anh vẫn gắng tỏ ra bình tĩnh mà lên lại xe. Chém trà đứa nào trêu ông, có giỏi thì ló hẳn cái mặt ra cho ông. Miệng thì nói vậy nhưng tay lại đưa lên kéo cụp gương chiếu hậu. Anh không muốn nhìn ra sau thùng xe nữa, chỉ mong nhanh chóng về tới nơi. Thế nhưng cái gương chiếu vào đúng vị trí ghế. Trong thoáng chốc, anh thấy có cô gái mình mày máu me đang ngồi ghế bên cạnh. Giật mình quay sang nhìn. Chiếc xe đâm thẳng vào cột kilomet, người anh sảnh đập vào vô lăng, nhưng điều khiến anh sợ hãi là không có cô gái nào đang ngồi ghế bên. Mà nếu cô ta ngồi đó thật thì còn kinh hãi hơn nữa. Anh sảnh chắc chắn là mình bị ma trêu. Mặc kệ xe móp méo, anh ngay lập tức lùi ra rồi phóng thẳng về, tuyệt đối không nhìn vào gương hay quay sang thêm lần nào. Anh cảm nhận không khí lạnh lẽo u ám trên xe, nhưng chỉ thầm khấn lại trong đầu. Về tới bàn giao hàng cho Thằng Sơn, thấy anh thất thần nên thằng ấy hỏi: "Anh xanh sao đấy, trúng gió hay sao?" "À, ừm, anh à, anh không." "Trông mặt anh xanh sao lắm kìa, tiền công của anh đây, lúc nào dở nhớ khào thằng em này một bữa ra trò đấy." "Ừ, nhưng anh dở sao nổi?" Hai bố con ăn còn chẳng đủ đây, mày lắm tiền thế còn thích trêu. Ngượng một anh thật, gã chống lưỡi còn một mình mà giói, phải em là em không làm được đâu. Có gì mà ngượng với mụ, vận vào mình rồi a, khác phải làm được thôi, không lo thì con cái vứt cho ai. Mày xem mà anh đi cả buổi được mấy đồng, lại đâm xe móp méo thế này suy ra cũng lỗ. Thằng Sơn nhìn cái xe một lượt đánh giá. Ở đây Anh đi đứng kiểu gì mà đâm được thành như này? Anh uh, uống rượu bia lúc chạy xe à? Không có gì, chắc đầu đầu hoa mắt thôi. Thằng Sơn đưa thêm ít tiền sửa xe nhưng anh không lấy vì việc đâm xe là anh tự gây ra. Cầm tiền mang ơn lại ngại. Sơn chỉ biết khoác vai anh an ủi. Không sao, coi đi thay người anh ạ. Không lấy tiền này thì nào rảnh mà em mua ít đồ nhắm qua nhà anh làm bữa. Ờ, thế cũng được nhà dạo này cũng thiếu người ra vào, mày được rảnh thì sang chơi. Xong việc anh sành đi đón con, nhưng xinh nhìn thấy anh lại sợ hãi chạy nép sau lưng bà nội. Bà ơi, không về với bố đâu, sợ lắm. Anh đang nạn con lại như thế, khiến anh càng chán hơn. Ngày thường á xinh quấn anh lắm, thế anh về là chạy ra ôm ấp thế mà nay lại giở chứng. "Sen, đi về với bố. Trời sắp tối rồi, không về là kẻo muộn đấy." Con bé chỉ tay ý muốn nói thứ sau lưng bố nhưng anh lại nghĩ nó đang chỉ tay vào người mình. "Sinh sợ lắm, sinh không đi đâu đáng sợ lắm." "Thế tối nay con ngủ với bà nội nhé, sáng mai bố qua đón sớm." Anh xanh mệt mỏi không muốn nũng sinh thêm. Lần đầu tiên nghe con nói mình đáng sợ nên ít nhiều anh cũng có chút tổn thương. Một thằng đàn ông mất vợ, công việc thì chẳng đâu vào đâu, ai cũng xa lánh anh. Bây giờ đến con gái cũng như đang dần xa lạ. Gửi con cho bà nội, nhưng khi đi về anh vẫn mong nó sẽ chạy theo đòi về. Thế nhưng nó chỉ trưng cái vẻ sợ hãi bám chặt váy bà, nhìn bố đi khuất. Trở về anh không buồn nấu cơm, nếu không vì có sinh, anh sẽ không để đặn màn đóng ngày ba bữa chắc kia vợ con ít nhất đi làm về sẽ có cơm nóng, dù đồ ăn cũng chẳng có gì đặc biệt. Con cái thì được tắm táp sạch sẽ. Và mất chưa lâu, cuộc sống của anh và con đã đảo lộn rất nhiều. Ngày thường ở cạnh con đi ra ngoài gặp người này người nọ nên phải gắng tỏ ra bình thường. Nhưng lúc này một mình trong căn nhà trống trải, thật sự anh rất mệt. Anh sành định thôi không ăn nhưng nghĩ ngày mai phải đón con sớm, cũng có hẹn cùng thằng Phong đi chợ lũ gì sán chợ hàng lại vào bếp phải nhanh bát mì. Đang chưa kịp ăn thì thằng Sơn gọi tới. Nó nói chuyện không đầu không cuối nên anh cũng chẳng để tâm. Đại loại chỉ là đừng nói với ai về chuyến hàng hôm nay và hẹn ngày nó mua đồ ra nhậu. Nghe điện xong anh quay lại để ăn mì nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình, đánh đổ cả bát xuống nền đất. Ôi, cái mẹ gì thế? Mấy sợi mì vàng ban đầu đã biến thành con gì đen thôi, nhìn như giun mà chẳng phải giun. Chúng bơi lúc nhúc trong vũng máu đỏ tươi, bò trườn tìm đến nơi có máu mà hút lấy hút để. Cảnh tượng quá kinh hãi khiến anh Thành chạy nhanh khỏi bếp, thở hổn hển lấy lại bình tĩnh. Anh tìm thanh cỗ dài quay vào để xử lý đống vật thể đang lúc nhúc đó, nhưng chúng đã bò đi đâu không còn một dấu vết. Đến vũng máu vương vãi khắp nơi bây giờ cũng không còn lấy nửa giọt. Trên sàn chỉ còn cái bát anh dùng pha mì nằm lăn lóc. Anh nghi hoặc tự hỏi chính mình. Đói quá bị điên luôn rồi à? Mình đã ăn đâu? Mấy thứ kia là cái quái gì thế? Anh không tin là mình có vấn đề. Mì anh chưa hề động đũa, lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh tởm đó nên tìm khắp nhà xem chúng bò đi ngóc ngách nào. Một phần anh lo sợ chúng sẽ xuất hiện làm con cái anh sợ khi đón con về. Thế nhưng lục tung cả bếp, cả nhà ra sân đến tận nửa đêm cũng không có chút dấu vết về chúng. Bụng đói meo nhưng giờ có chết anh cũng không dám pha mì ăn, kể cả chúng không biến thành thứ kinh dị kia, anh cũng nuốt không trôi. Thôi à để mai xem thế nào, hôm nay toàn chuyện quái quỷ gì thế nhỉ? Anh sành quyết định đi ngủ cho quên đi mọi chuyện, quá mệt mỏi rồi. Đang vật vờ mệt mỏi nên anh tắt điện trong phòng khách, rồi dùng điện thoại soi đường vào phòng, quyết đi đến giường là lăn ra ngủ. Anh ngủ một mình nên có thói quen vươn tay ra nằm dài, cũng là một cách để thả lỏng cơ thể. Nhưng vừa thả tay xuống thì đập bụp vào thứ gì đó bên cạnh. Theo cảm nhận của anh thì có ai khác đang nằm trên giường. Ai đấy? Anh sành quay màn hình điện thoại ra nhưng ánh sáng quá yếu, khiến anh chỉ thấy lờ mờ một người phụ nữ nằm quay lưng với mình. Anh tay chân luống cuống run rẩy bật đèn flash. Khi ánh đèn chiếu sáng, trên giường thực tế chẳng có ai khác, nhưng cảm giác khi nãy rất thật. Anh chắc chắn phải có ai đó mới nằm đây. Anh sành nhanh chóng chạy ra mở điện sáng trưng. Quan sát chắc chắn cửa phòng đã chốt, tôi bắt đầu lục lọi căn phòng. Từ gầm giường, tủ quần áo, nắp tủ, anh đều tìm hết, thế nhưng chẳng có ai. Từ đó đã ở trong phòng này, là người thì không thể trốn nhanh vậy được. 2 giờ sáng anh xanh không thể mở nổi mắt nữa nên từ bỏ việc tìm kiếm ngớ ngẩn kia. Anh đè đèn ngủ, nghĩ bụng cũng mày ở một mình. Ai đồn ra ngoài chuyện thằng đàn ông có con gái lớn tướng còn sợ ma không dám tắt đèn để ngủ, chắc nhục không có chỗ giấu mặt. Dù bật điện và mệt là vậy, nhưng anh vẫn mơ hồ cảm giác có thứ nằm cạnh mình. Cái thứ đó tỏa ra hơi lạnh khiến anh không sao ngủ say. Quay lưng lại thì hơi lạnh lại chuyển sang bên khác. Thứ đó luôn bàn tay lạnh lẽo vào lưng và bụng, nhưng không hiểu tại sao anh không tài nào phản kháng được. Mắt không mở nổi, nhưng anh cảm giác có cái bóng đen đè lên người mình, năm mơn trớn rồi liếm láp khắp người. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh sảnh tá hỏa vì đã muộn, dẹp chuyện đêm qua sang một bên, anh lên xe đi thẳng tới đón con. Sinh thấy bố đến cũng mừng chạy ra nhưng dè chừng dừng lại khi ngó ra sau lưng bố. "Bố ơi, xinh sợ cô đấy lắm, xinh không thích cô đó đâu, sợ lắm." Cô nào con? Sinh nghi người qua một bên chỉ tay ra sau lưng bố. Cô đó, ơi, ơi cô cô đánh con, cô ấy đánh con. Thấy con khóc đống lên anh lao đến ôm nhưng bị nó đẩy ra. Nó chạy nhanh đi tìm bà nội, dính chặt bà không buông. Côi, cội cô đáng sợ lắm, sinh không thích đâu, bố bố đi đi. Bà nội vỗ lưng con bé an ủi. Thôi thôi, ở uh, sinh ngoan nào, không về bê bố thì ở đây với nội, không khóc, hử là bà không chờ ở đây đâu đấy. Nói đoạn bà quay ra nhìn con trai. Hôm nay bà mới để ý sắc mặt con không tốt chút nào. Nghĩ uh, con trai đêm qua ở nhà một mình lại buồn chuyện của vợ nên bà khuyên bảo. Mày uh, đừng như thế nữa, mày cứ thế làm sao nuôi được cái sinh. Người mất cũng mất rồi, lầu luyến như thế a, uh, nó không siêu thoát được đâu anh sẽ để mẹ hiểu nhầm mình nhưng không buồn giải thích. Mẹ lo xa rồi ạ. Lúc này anh tin con gái có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thấy. Từ những lần nó hay gọi mẹ, anh đã nghi ngờ nhưng không có căn cứ vì chuyện ma quỷ anh không tin. Mới hôm qua anh còn gặp ma. Cái thứ đáng sợ con bé xinh đang nói chẳng phải thứ phá anh cả đêm đó sao? Ừm, xinh ơi bố hỏi Lã Sở Hải nhìn bố không trả lời, nhưng lại trưng bộ mặt chờ đợi. Cô đáng sợ đó không phải mẹ à? Anh hỏi vậy vì ít nhiều cũng nghĩ đó là vợ, lên giường anh còn có thể là ai nữa. Không phải mẹ không đáng sợ. Lo hai bố con nói ngớ ngẩn nhiều, bà nội lại nghĩ mình có người phụ nữ khác, nên anh dặn xinh ở với bà rồi đi tìm thằng Phong. Cả đêm mệt mỏi khiến hai mắt anh thâm sì, Phong trông thấy thì lắc đầu kêu. "Mày không ngủ mà còn tán tỉnh cô nào đến tận nửa đêm, không sợ chị dâu tìm về đánh ghen à?" Thằng Phong sưng hô như vậy vì theo vai vế hắn là em, nhưng hai người cùng tuổi nên bỏ qua cái lễ nghĩa cho thoải mái. Đã đang chán thì chớ, lại gặp đúng thằng âm binh tộc mặt, còn chọc đúng chỗ ngứa, nên anh sành hỏi thẳng. Mày gặp ma bao giờ chưa? Hả? Ma gì? Còn ma gì ở đây nữa? Mày gặp chưa? Thẳng Phong ghé lại gần hỏi nhỏ. Tao không chơi mấy thứ đó đâu, mày đừng có rình tao. Mày bán à? Điền vừa, mày nghĩ gì thế? Tao đang nói con ma nữ không phải Mai Thúy. À. <cười> Nghe điều cười vô duyên của thằng bạn chí cốt. Anh biết mình hỏi không đúng người nên cáo lên chửi lại. Tổ sư Bố Thẳng Phong, mày cười nữa tao cho cái cùi chó vào mồm giờ. <cười> từ từ, đợi tao bình tĩnh lại đã. <cười> Anh sành kẻ thằng bạn âm binh vẫn đang cười ngả nghiêng, ngồi zip điếu thuốc đợi hắn bình tĩnh lại như lời hắn nói. Rồi đây, Tao thắc mắc là con ma nữ nào khiến mày hỏi ra cái câu này. Nó có xinh không? Chắc ngọt nước lắm nhỉ? Hạ ngay cái giọng điệu bẩn thiểu đó của mày xuống. Tao không phải loại người đấy. Thế mày nói con ma nữ nào? Mới sáng ra chưa ăn gì đã làm bi thuốc lào khiến anh Sành hơi chóng, đành dục bạn. Tao đói quá. Đi ăn bát phở đã rồi nói. Ờ đi, tao cũng đang đói. Ăn xong xuống chợ là vừa. Anh Sành cùng phóng rẽ vào quán phở, nhưng nhìn bát phở bụng anh lại nôn nao khó chịu, liền liên tưởng đến bát mì kinh dị tối qua. Thôi mẹ ăn phở đi, tao đi mua gói xôi. Ờ hay là sao? Đi cùng nhau lại mỗi người ăn một kiểu là sao? Thế biết vậy, mẹ ăn gì thì ăn. Ờ cái thằng này. Anh Sành mua gói xôi về quán nước ngồi, ăn xong người ngậm cũng dễ chịu hơn. Đợi hồi lâu thằng Phong mới đi ra, hắn ngậm trên miệng cái tằm hống hách vạch áo lộ cả bụng đi tới kéo ghế ngồi. "Đợt tới có mối ngon, ngày nào cũng có hàng để chở, thần lắm ta mới gọi mày đấy." "Chở hàng gì?" "Chủ yếu là thổ cẩm với các phụ kiện linh tinh thôi, sắp Tết rồi nên mấy bà phụ nữ có nhu cầu may váy áo nhiều." "Cũng được, có việc là tốt rồi." Cũng mày đường đi Lù Gi Sản hẹp nên chỉ xe tải nhỏ như mình mới xuống được. Đường mà rộng rãi á, nó thuỷ luôn xe to chở một chuyến là xong. Ừ, đường đấy mà sửa lại rộng rãi thì hóa lại chẳng còn cái hay. Xây dựng đến đầu á thì phá núi đến đó, còn đâu cái mộc mạc nguyên sơ của Lù Gi Sản. Thôi thôi, giờ người ta chỉ quan tâm đến kinh tế, ai quan tâm tới mấy cái nguyên sơ mày nói nữa. Cũng đúng cơ man chơ no thì lo gì đến chuyện thế giới chứ. Phóng nhìn thằng bạn bị quan của mình lắc đầu. Trước kia anh Thành cũng chẳng phải người như vậy, nhưng từ sau cái chết của vợ anh, anh đã suy sụp hẳn. Dù có cố tỏ ra bình thường với người ngoài thì thằng bạn chơi lâu năm như Phóng không thể không nhìn ra. Chuyến xe hôm ấy đi xuống chợ mọi thứ đều bình thường. Khi chợ hàng về đến nửa đường, xe của Phóng chạy trước đi khuất. Anh sảnh lần nữa cảm nhận được hơi lạnh chết tiệt kia, cố gắng không quan tâm để tập trung đưa hàng về. Lần này mà gây tai nạn nữa thì con gái anh đến đồ ăn ngon còn không có, đừng nói đến chuyện mua váy vùng để xảnh Tết. Rầm. Rõ ràng khi đi đường anh không thấy vật cản, nhưng xe lại như mới đâm vào thứ gì đó, bắt buộc anh phải dừng xe đi xuống kiểm tra. Nhìn dòng máu đỏ chảy loang lổ trên đường, Anh biết mình có lẽ đã cán qua người hoặc con vật gì đó. Bước đến gần bánh xe trước, chậm rãi kinh hãi ngó xuống bánh xe. Ôi, đập đâm, đâm, đâm chết người rồi. Mình mình đâm chết. Anh sảng kinh hãi nhìn cái xác không toàn thây dưới bánh xe. Tay chân và cả đầu cô ta tách lìa khỏi nhau, nằm lộn xộn trên vũng máu. Nhiều bộ phận nát như thịt xay. Dường như anh nhìn thấy chúng đang cố động đậy. Sở hãi quỳ rạp xuống đường. Cuộc đời anh sẽ kết thúc tại đây khi gây ra tai nạn kinh hoàng như vậy. Bàn tay anh run rẩy cố móc điện thoại từ trong túi quần gọi cho phóng. Alo, sao nay chạy lâu thế? Sẽ có vấn đề gì à? Mày ơi, mày tao tao đâm chết người rồi. Mày đùa tao đấy à? Không phải lúc chiều người đâu đấy. Th thật thật, một cô gái tao đâm chết người rồi là quay đầu ngay, mày giữ bình tĩnh đợi tao. Ngày kia ngắt cuộc gọi, cái đầu cô gái kia lăn tới ngay nơi anh Thành đang quỳ. Anh sợ hãi ôm mặt. Tôi, "Tôi tôi, tôi tôi không không phải tôi, tôi tôi không cố ý, tôi tôi xin lỗi." Trong cơn hoảng loạn, anh nghe giọng cô ta vang vẳng. "Cứu tôi. Tôi đau. Lườm giết tôi. Tôi xin lỗi." Tôi xin lỗi Những phần thi thể khác của cô gái bỏ lúc nhúc đến vây quanh Chúng như động thanh cầu xin anh Anh ơi Cấu tôi với Cấu với Đau quá Được giết tôi Phóng vì xe quay đầu bằng tốc độ nhanh nhất có thể Thấy xe của thằng bạn đổ giữa đèo Anh lên dường xe ở xa chạy tới xem xét thấy thằng bạn quỷ xin điên loạn, xe lại không vấn đề gì, gần cũng chẳng có ai, hắn cuống lên hỏi. "Đâu? Mày phi tàn xác của ta đi rồi à? Hay mày bỏ trên thùng xe? Quỷ mãi đến làm gì tao đang hỏi mày đấy, Sênh. Mày có tỉnh táo nghe tao hỏi không, Sênh?" Phổng không hỏi được nên bực mình trèo lên thùng kiểm tra. Xem xét tất cả mọi ngóc ngách quanh xe đều không có lấy một dấu hiệu bất thường. Hắn lại chạy ra ngõ vách nối nhưng cây cỏ um tùm, không giống như có cái xác nào vừa được bứt xuống. Anh Sảnh vẫn đang bị tra tấn bởi đống xác thịt, anh điên loạn cào cấu mặt mình. "Tôi xin lỗi, xin cô." Phỗng không chịu nổi đi tới đấm thẳng vào mặt anh Sảnh một cái đau điếng, khiến anh ngã lăn ra đường. Cái đấm đó cũng giúp anh Sảnh tỉnh táo lại. "Bố mẹ đang hỏi mày cái xác đâu?" Vổng mới hỏi xong câu đó thì từ xa có mấy chiếc xe máy của bọn thanh niên đi vượt chạy đến. Hắn sợ bị phát giác nên lao tới bịt miệng anh Sảnh. Thế mà bọn thanh niên ấy lại tưởng đánh nhau lên dựng xe can ngăn. Các anh, các anh cứ bình tĩnh, có gì giải quyết nhẹ nhàng với nhau thôi. Đúng rồi đấy, không có chuyện gì là không thương lượng được, sao lại đánh nhau dữ dẻo thế này? Hai anh chắc đều làm nghề lái xe nhỉ? Có đụng độ gì à? Phóng giả vờ vui vẻ mỉm cười đuổi bọn nhóc đi. "Ở đâu, bạn thân trêu nhau ấy mà, uống rượu lái xe nên là thằng bạn anh bị choáng. Mấy chú cứ đi chơi đi, kệ bọn anh." Phóng huých vào tay anh sành cầu cứu. Anh đã bình tĩnh hơn từ cú đấm ban nãy nên liếc nhìn mấy thằng thanh niên trả lời. "Ờ ờ, anh hơi mệt tí không sao đâu. Cảm ơn mấy nhóc." Đợi đợi thanh niên đi khuất hẳn, phổng mới lo lắng quay lại hỏi. Hắn không nghĩ đây là trò đùa vì hắn hiểu bạn mình không phải loại người ấu trĩ hay trêu. "Đâu, mày vứt cái xác đi đâu rồi?" Anh sải nhìn xuống mặt đường láng bóng, nhìn rất lâu. Anh cũng không biết mình vừa gặp phải chuyện gì nữa. "Mày cần ăn thêm cú đấm nữa thì mới nói được à?" Anh không nói không rằng, lần nữa đi quanh xe kiểm tra để chắc chắn là không có bất kỳ vụ tai nạn nào từng xảy ra ở đây. Phỗng khó hiểu đi theo, vẫn nghĩ cái xác đã bị giấu ở đâu đó. Anh sành lần nữa hỏi Phỗng. Này, mày từng gặp ma bao giờ chưa? Đeo mẹ, mày hỏi thế là tao hiểu ra vấn đề luôn. Thảo nào sáng nay mày hỏi tao như vậy. Mày chơi thứ bỏ mẹ đến làm gì? Thấy tác hại của nó chưa? Mày nằm mày chỉ tưởng tượng ra mày đâm chết người. Mày không nghĩ đến việc đâm trúng người thật hoặc là tự lao xuống vực trong cơn phè à? Còn con bé sinh nhà mày nữa, mày định vứt cho ai? Tao tưởng mày nghèo thế này là do không gặp thời, hóa ra mày đốt tiền vào thứ bỏ mẹ đấy. Anh Thành bị phóng chở cho một chạng dài đến ngớ cả người. Anh không hiểu sao cô mình nói vào tay phóng lại thành Mai Thúy. Tao không có chơi thứ đấy, mày đừng có tự suy đoán. Mày không chơi, thế mày giải thích sao về việc làm vừa rồi? Nếu mày không chơi thì giao cái xác ra đây, mày đã giấu đi đâu? Tao cũng không biết nữa. Phỏng tức muốn thở không ra hơi, suýt thì đấm bạn thêm cái nữa. Mày nói chuyện có đầu có cuối được không? Tao gặp mà. Đéo mẹ, mà Thúy thì có. Mày không tin thì bớt hỏi lại. Anh Sảnh không giải thích được liền leo lên xe khởi động đi về. Phóng cũng nhanh chóng lên xe đuổi theo sau. Sợ thằng bạn ất ơ hôm nay lại gây ra chuyện lớn trên đường. May mắn chuyến hàng hôm nay vẫn về tới nơi an toàn. Anh Sành đi đón sinh nhưng con bé vẫn không chịu theo. Chỉ ngày anh cũng đã nhìn thấy thứ đáng sợ đó nên đành nhờ bà chồng con gái giúp. Anh không muốn con phải chịu đựng nó. Sinh ngoan ở với bà, bố đuổi cô ta đi rồi sẽ đến đón con về. Sinh Nep Saul lưng bà gật đầu, sợ hãi nhìn theo bố và người phụ nữ máu mẹ tứ chi không đẩy đủ ra khỏi cổng. "Bà ơi, cô ấy nói bố sinh sắp chết rồi." Bà nội tá hỏa với lời nói của đứa trẻ. "Cô nào, bớ vận trẻ con không được nói bậy nghe." Sinh ngậm ngùi im lặng, con bé còn quá nhỏ để hiểu được cái chết đáng sợ như nào. Người ta nói mẹ sinh chết rồi nhưng mẹ vẫn hay đứng ngoài cổng vẫy tay. Nó nghĩ chết không đáng sợ đến thế. Xinh thấy người phụ nữ bên cạnh bố mới đáng sợ. Anh Xinh trở về nhà với bộ dạng tiểu tủy. Giờ đây, anh sợ hãi chính căn nhà của mình, không hẳn chỉ vì người phụ nữ đáng sợ kia. Anh thấy đời mình sắp tàn rồi. Sự cô đơn và lạnh lẽo bủa vây, nhìn đâu anh cũng thấy xinh đang chạy tung tăng trong nhà. Ngồi đ릿 một hơi thuốc lão anh mơ hồ thấy sinh đưa cho mình củ từ. Bàn tay nhỏ xíu của nó đắc tỉ mẩn bóc đi lớp vỏ. Nó như mèo con ôm cánh tay anh nũng nịu. "Bố đừng chết nhé, mẹ chết rồi con không muốn bố chết nữa đâu." Anh không biết mình mơ hay thực nữa nhưng vẫn trả lời con. "Bố phải nuôi sinh lớn lên chứ, đừng lo." "Nếu chết thì bố chỉ đứng ở cổng gọi sinh thôi ạ." Sao con lại nói thế? Tại vì mẹ không chơi với sinh, mẹ chỉ đứng ở cổng gọi thôi. Bố sẽ không chết đâu, sinh ngoan. Bố hứa. Ừ, bố hứa. Hứa gì? Hứa sống đến khi sinh lớn lên đi học, lấy chồng. Một màn lẩm bẩm ấy của anh Thành bị phống đứng ở cửa thấy hết. Hắn vốn chỉ định gọi điện hỏi thăm Nhưng cảm thấy tâm trạng của bạn hôm nay bất ổn quá, không yên tâm nên mới mua chút đồ nhắm với chai rượu sang tâm sự. Ai dè tình trạng của bạn còn tệ hơn những gì hắn đã nghĩ. Phóng thở dài đi vào vỗ vai anh Sinh. Mày có ổn không đấy? Anh giật mình sực tỉnh táo lại, thấy Phóng đã ở đây từ bao giờ. Còn bé Sinh lại không có trong nhà, anh lúng túng hỏi. Ờ, Phóng đây à? Ơ, mày sao đấy Sảnh? Tao thấy mày sao? Thấy gì cơ? Mày vừa nói chuyện một mình đấy. Mày có chơi thật không? Hay vẫn buồn chuyện mẹ cách sinh mà ra nông nỗi này? Anh Sảnh khó xử không biết trả lời sao, tiện đứng lên lấy cho phổng cái ghế, nhìn lên mặt bạn thở dài. Hết thuốc lậu rồi. Và mày sang bên có việc gì? À đây, đây. Ta đem mọi vết rượu sang nhậu với mày. Từ lúc chị dâu mất bọn mình cũng ít dịp ngồi lại với nhau. Nay sang tâm sự với mày. Phong chủ động đi vào bếp, dốc đồ ăn ra đĩa bưng ra. Anh Sảnh không có tâm trạng ăn uống nhưng thấy bạn cất công tới đãi ngồi cùng Nhâm Nhi. Mày á phải phấn chấn lên thì mới lo được cho con bé. Nghe tao đừng có như thế nữa. Nào anh em mình uống cạn, say hôm nay thôi, mai tập trung vào công việc nghe. Tao cảm ơn Đạch Khách sáo vậy mày Anh Sành nhìn đam đam chán rượu Rồi nốc một hơi hết sạch Mày thấy rượu có mùi gì lạ không Phong đưa rượu lên mũi ngửi ngửi Nhưng không thấy bất thường Mùi rượu ngô đặc trưng là như thế chứ sao Lạ là lạ như náo Rượu ngô nặng nên nồng vậy thôi Sao thế nhỉ Tao uống thấy ghê lắm Nói rõ ràng hơn xem nào Anh Sảnh nhìn quanh cái chén nhỏ đánh giá một lượt. Đúng là nhìn không có gì bất thường, anh lại đưa lên ngửi thêm lần nữa. Sao vẫn thế nhỉ? Chuyện hay cái chén có vấn đề. Tao ngửi mùi tanh như máu ấy, uống xong thấy cổ họng lợn cợn khó chịu. Phõng rửa chén của anh Sảnh ngửi lấy ngửi để, nhưng ngoài mùi rượu chẳng có thứ mùi tanh như anh nói. Nam đích gì có mùi tanh, mày bệnh nặng quá rồi, thôi, bỏ đèo lại, diệt mồi đi. Anh Sảnh không uống thêm rượu mà chỉ ngồi ăn cho bớt đi cái cơn khó chịu. Phùng một mình rót rượu, vừa uống vừa tâm sự chuyện chạy xe, chuyện những chuyến hàng sắp tới. Ngồi mãi hắn ra ngoài đi vệ sinh. Anh Sảnh uống đúng một chén rượu nhưng nay chẳng hiểu sao lại đỏ mặt say nằm gục trên bàn. Đang đứng giải quyết cơn buồn, Phùng nghe giọng ai oán đầy đau đớn của một người phụ nữ vang từ trong nhà. "Xin anh, Cứu tôi, tôi nào làm được giết tôi. Đừng giết tôi. Phóng giật mình, kéo nhanh quần chạy về. Hắn linh cảm thằng bạn mình lại gây nên tội tày trời nữa rồi. Chạy tới cửa, tay chân hắn mềm nhũn đôn cầm cập, quên cả cơn say. Khi thấy mâm cơm giờ đây đã nhúm đỏ bởi máu và một mớ bảy nhầy thi thể không còn nguyên vẹn nằm cả trên bàn lẫn dưới đất. Hắn không dám tin vào mắt mình khi mới chỉ ra ngoài chưa tới chục phút. Hàn Kình Hải muốn chạy đi gọi người tới, nhưng nhìn anh Sảnh vẫn đang nằm cục trên bản máu. Hàn gắng bình tĩnh đi tới ngay. "Sảnh, Sảnh, mày, mày làm cái quái gì đấy hả?" Anh Sảnh tỉnh dậy hít mắt ngước lên, thấy gương mặt kinh hãi đến sắp biến dạng của phống, anh khó hiểu hỏi. "Có chuyện gì thế? Say rồi à?" Phỗng cố nén cơn buồn nôn, đứng cạnh thi thể đứt khúc kia. Trước mắt lại là thằng bạn mặt mũi tay chân lấm lem máu, khiến hắn không thể bình tĩnh được. "Mày, mày giết người rồi ư?" Anh xanh trừng lên bộ dạng khó hiểu. "Mày nói cái linh tinh cái gì? Tao đã nói không chơi mấy thứ đấy, đừng có lấy chuyện đấy ra đùa nữa, đéo vui." Phỗng chì tay xuống thi thể cô gái kia. Cái đầu cô ta vẫn còn đang nằm trên bàn, bộ tóc bết bát bởi máu che phủ mặt. Mày, mày sao mày có thể bình tĩnh như thế? Mày giết người. Anh sải nhìn lên mặt bạn, bát thiệt đấy, chẳng phải phóng tự mua đến hay sao? Có gì mà đáng sợ như thế? Mày đang lẩm bẩm cái quái gì thế? Phóng vẫn chỉ tay lên bàn và dưới đất kinh hãi. Hét lên một câu rồi vùng vằng chạy ra khỏi cửa. Hắn cho rằng thằng bạn mình đã giết người. Cần phải đi khỏi đây ngay lập tức. Đồ giết người. Mày đã giết cô ta. Anh Sành nhìn phóng hét ẩm lên bỏ chạy. Nhìn xuống mặt bạn trống trơn rồi liên hệ tới chuyện của chính mình. Cơ thể anh lạnh bút nổi cả xa gà. Nhanh chóng đuổi theo kéo thằng bạn lại. Đừng chạy. Chúng ta gặp má rồi. Nghe tao giải thích. Tao không giết ngươi." Phỗng không muốn nghe gì hết, hắn vùng vằng giật ra nhưng vẫn bị anh Sảnh tóm lại. Hai người vật lộn nhau ngoài sân một hồi. Tuy không muốn đánh nhau nhưng nghĩ đến điều gì đó, anh Sảnh vung nắm đấm vào mặt Phỗng đau điếng. Phỗng bị đánh chảy máu mồm thì càng tin anh Sảnh là kẻ giết người, đang muốn bịt miệng mình, hắn cũng đấm lại anh với lực không kém khiến anh Sảnh lảo đảo. "Tao sẽ đi gọi người tới bắt mày." mày được lắm, còn dám đánh cả tao." Anh sành bất lực hét lên. "Tổ sư cha mày, nghe tao nói." Cả hai thở hổn hển nhìn đối phương. Sau cú đấm đầu, ai cũng trong tư thế chuẩn bị đón đợt đòn mới nhưng lại không ai ra tay. "Nghe tao nói, bây giờ mày vào nhà với tao, mày sẽ hiểu ra tất cả." Phỏng cũng không phải thằng ngu, dễ gì tin lời của kẻ hắn đang cho là giết người mới chạy ra từ đấy giờ lại gọi vào chắc chắn chỉ có thể là muốn giết người diệt khẩu. Hắn nhè nhẹ nhàng lùi chân tính bỏ chạy nhưng đều bị anh sành nhìn thấu. "Tao nói là tao không giết người, mày còn không đủ hiểu tao à?" "Thằng tội phạm đéo nào chưa bị tóm cũng nói thế, mày ngon thì ở yên đấy đừng chạy, tao sẽ báo người đến bắt mày." "Tao không giết người." Anh sển giáo giác nhìn quanh, ánh đèn nhè nhẹ từ trong nhà hắt ra không khiến mọi vật hiện lên rõ ràng, nhưng đây là sân nhà nên trí ít anh vẫn quen thuộc. Chỉ tay vào cọng dây thừng vắt vẻo ở trên hàng rào, anh lên tiếng. "Dây thừng, mày không tin thì buộc tay tao vào là được." Phỗng hoài nghi nhưng vẫn chấp nhận yêu cầu, trói tay anh xanh cả hai cùng đi vào nhà. "Kỳ dị thế này, không thể nào. Cái xác đâu?" Phỏng ngẩn người khi căn phòng đã nhanh chóng trở về với dáng vẻ ban đầu, bảy món me nhấp nháp đâu. Thi thể đã đi đâu mất? Mọi thứ không thể được dọn dẹp nhanh chóng như vậy được. Giờ đây, đầu óc hắn loạn lên cần lời giải đáp. "Mày nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao?" <cười> Anh sành thở dài đi vào nhà, ngồi xuống vị trí cũ, nhưng phỏng vẫn nhớ khi nãy có bàn tay nhơ nhớp máu nằm trên cái ghế hắn từng ngồi nên rẻ trường không dám tiến gần. Ta cũng không biết nữa, nhưng tao nghĩ bọn mình gặp ma rồi. Tao nói mày không tin nhưng ban nãy mày đã tự nhìn thấy mà đúng không? Chuyện quái quỷ gì, tao nghe không hiểu. Anh Sảnh kể lại cho phóng những chuyện kỳ lạ đáng sợ đã xảy ra. Hai người đàn ông mạnh mẽ giờ đây đang phải nghi ngờ có thứ vô hình đang ở cạnh. Phòng lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn lôi anh Sảnh ngồi xa cái bàn ăn. Đồ ăn trên bàn bây giờ nhìn thôi cũng thấy ghê họng. Đéo có mẹ, sao tao lại dính vào loại chuyện này nhỉ? Không phải cô ta bám theo mày à? Giờ bám tao làm gì, ghê bỏ mẹ. Tao cũng không biết, tao rối lắm không biết phải làm sao. Mẹ kiếp, thế này phải mời thầy cúng đấy. Bà già tao tín lắm, mai tao nhờ gọi thầy tới đây cúng xem sao. Có khi bệnh nhà tao còn phải cúng nữa. Nói xong, Phóng rùng mình vì có hơi lạnh, như ai mới thọt tay vào lưng mình. Gầy quá, ta phải về đây. Phóng đứng lên định đi, nghĩ ngợi sao lại quay đầu hỏi anh Sảnh. "Mày ở một mình ổn không, hay cần ta ở lại ngủ cùng?" Anh Sảnh thở dài một hơi, cũng định giữ Phóng lại nhưng thân là một thằng đàn ông, anh cố tỏ ra không cần. "Mày về cẩn thận." Sáng mai gặp ở quán nước nói xong. Ta về thật đấy. Đi đi. Sau khi Phóng đi khỏi, anh Sảnh cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó, nhưng nhìn giờ đã nửa đêm nên lại thôi. Phóng trên đường lái xe về không ngừng nghĩ về thi thể cô gái kia, cố gắng dẹp những suy nghĩ đáng sợ, nhưng càng cố càng nghĩ nhiều. Bỗng trên đường thình lình từ đâu xuất hiện một cô gái đứng chặn đường. Khi hắn phanh vội. "Ma, nửa đêm mò ra giữa đường muốn chết à?" Sau câu trời cay cú, hắn nhìn kỹ chẳng có ai trên đường cả. Linh cảm thế nào hắn lại chậm chậm ngó sang gương chiếu hậu. Cô ta mình mày đầy máu đang đứng ngay mép xe. Hắn run rẩy lẩm bẩm. "Cô ơi là cô, cô tha cho tôi, cô bám theo tôi làm gì?" Thằng fõng này có tội tình gì với cô đâu? Cô ta vươn cánh tay tới khiến fõng sợ hãi khởi động xe lao đi. Giọng nói của cô ta vẫn vang vọng như thể đang ở sau thùng xe. Anh rể ơi, cứu tôi với, đừng giết tôi. Fõng điên loạn hét lên. Tôi giết cô bao giờ? Ai giết cô thì đi đòi người nó, đừng có ám theo tôi, làm ơn. Cứu tôi, anh rể ơi trong cơn hoảng loạn, hắn đâm vào ta luy nhưng xe không hỏng hóc nhiều, hắn cũng không bị thương. Va chạm khiến người dường như tỉnh táo hơn, giờ hắn thấy bực mình hơn là sợ, nên lục lấy cây mỏ lết nhảy xuống xe. Có mạnh vào thành xe, hắn chửi đổng, như thể chắc chắn cô ta đang ở trên thùng. "Tổ sư bố còn đần độn mày theo ông làm gì, mày bước ra đây, ông cho mày thịt nát xương tan." Còn mỗi con xe để kiếm tiền mày còn phá ông à? Mày đừng để ông tóm được. Không là ông đem mày về treo gác bếp. Hắn vừa chửi vừa gõ rầm rầm. Hắn yêu cái xe tải còn hơn chính mình. Nên thấy cái xe chảy xước là điên lắm. Trước giờ hắn chưa từng va quệt vào đâu nghiêm trọng. Mày đền xe cho ông chưa? Bố cái con điên còn hâm con dở này. Mày trốn đâu rồi? Khôn hồn thì đi ra đây. Giờ ông tiếp xem nào. Lại hét ở Mỹ một hồi nhận thấy không có bóng ma nào thèm đến rỉa mình, phóng coi người ra đón về xe tụt một bánh, xuống dẫnh không lùi ra được. Nhưng giờ đang nửa đêm gọi ai cũng không được, bắt buộc hắn phải gọi anh Sảnh ra đón quay lại. Đêm hôm ấy hai người ngủ tại nhà anh Sảnh, cả đêm trôi qua im lặng, không có bất kỳ chuyện lạ nào xảy ra. Nhưng mới sáng sớm bà nội xinh đã hớt hải chạy qua đem tới tin chẳng lành. Tiếng đập cửa, tiếng gọi gấp gáp vang lên dồn dập từ bên ngoài. Sảnh đâu, dậy mở cửa, có chuyện với con bé Sinh rồi. Sinh, mày có ở trong nhà không? Nhanh đi xem con mày nó bị làm sao kìa. Thằng Sảnh đâu? Thằng Sảnh. Anh Sảnh nghe đến tên con liền bật dậy, nhanh nhanh chóng chóng lao ra mở cửa, đến dép cũng không cần vụng lo lắng, sọ dép chạy theo xem tình hình. "Sinh, Sinh nó làm sao?" Bà nội gấp gáp vừa lôi tay anh Sành vừa đi vừa thở hổn hộc. "Nó khóc cả đêm không chịu ngủ, đến sáng nay thì như là bị ma làm, mẹ sợ quá không biết phải làm sao." "Trật tiệt." Đêm qua ở nhà không xảy ra chuyện nên anh nghĩ cô ta đã im, nhưng nghe bà nói vậy, anh đoán ngay được vấn đề. Khi cả ba người đi tới nơi Đứa con cái lớn của ông anh trai Sảnh đang trông xinh chạy ra khóc rưng rức. Em xinh, em xinh cắn cháu đau lắm. Em hư lắm, cháu không chơi với em nữa đâu ạ. Bà nội kéo nó ra an ủi. Anh Sảnh và phống lao thẳng vào nhà. Cả hai lặng người đi khi thấy căn nhà chìm trong biển máu. Sinh ngồi giữa nhà với những khúc thi thể của cô gái. Tay cô ta vẫn đang tóm chặt cánh tay con bé. Sen tê bố đến liền khóc, cố với tay đến cậu cứu. Bố ơi, cứu xem, xin đau lắm, sợ lắm ạ. Bố ơi. Anh Thành lúc này đã quên đi nỗi sợ, người anh nóng lên lao tới, giật mạnh cánh tay nhếch nhác ném sang một bên. Hất mạnh cái đầu cô gái nằm lăn lóc cạnh người con. Cút đi cái thứ kinh tởm, đừng chạm vào con tao. Bế Seng Len khỏi vũng máu và thịt, nhìn mặt mũi con dính đầy máu tanh tươi, khiến anh đau xót vô cùng. Vũng cũng điên không kém, hắn lao tới sút mạnh vào cánh tay vừa nãy túm chặt lấy Sinh. Đến cả trẻ con mày cũng không tha, đi chết cụ mày đi. Bà nội Sinh thấy hai thằng thanh niên làm trò ngớ ngẩn điên rồ trong nhà thì tá hỏa đi vào ngăn. Chúng mày không đưa nó đi khám mà còn có thời gian đứng đây khu tay mút chân à? Không hỏi xem nó có đau bụng hay đau ở đâu không, còn sút vết đạn. Anh Sảnh và Phong hiểu ra, chỉ có duy nhất hai người và xinh nhìn thấy thứ kinh tởm đó. Phong quay lại đang định sút thêm mấy cái thì những bộ phận của thi thể cô gái đã biến mất đi đâu, chỉ còn lại vũng máu giữa nền nhà. Bắc không nhìn thấy dưới sàn có thứ gì thật à? bà nội xinh cau kính trả lời. Cậu nghĩ bà lão này già đến nỗi mắt nhìn không rõ nữa. À? Ừ già cho không có ý đó. Thôi, không thấy cũng tốt. Phong nhìn xuống vũng máu, cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Hắn tự nghi ngờ bản thân có khi nào lỡ chơi mai thúy mà phê quá quên mất không. Anh sảnh đưa con đi rửa mặt mũi, nhờ bà nội thay đồ cho con rồi trong mắt bà bộ váy con bé mặc vẫn còn mới tinh. Anh không quên dặn bà đốt bộ váy đó đi. Anh sành vòng ra bể nước móc điện thoại gọi cho người mà anh đã định gọi từ hôm qua. Đầu dây bên kia bắt máy. Alo, em Sơn đây. Lại có chuyện gì vui mà anh gọi sớm thế? Vui cụ mày, mày nói thật cho anh, chuyến hàng ngày hôm đó có vấn đề gì? Chuyến hàng nào? Sao thế anh Sành? Gần đây mày chỉ giới thiệu cho anh chuyến hàng của chú Thắng, còn chuyến nào vào đây nữa? Thằng Sơn tắt ngang máy khiến anh Sành điên tiết. Như vậy càng chắc chắn vấn đề nằm ở chuyến hàng đó. Thằng chó, mày đợi đấy. Phóng cùng anh Sành vội vàng đi tìm thằng Sơn. Từ hai người đàn ông từng bị dọa sợ mất mật nhân vì những điều mình yêu và muốn bảo vệ trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Phùng Đàm Triều suy nghĩ nói: "Bây giờ nó đã tỏ thái độ như thế, ta e là nó không còn ở nhà nữa đâu." "Chịu thôi, chẳng lẽ vì vậy mà không đi tìm? Con lật tung hết huyện này ta cũng phải tìm ra nó. Nó cũng không phải thằng ngu, thừa hiểu mày sẽ lật tung cả huyện, có khi còn à, chạy đi xa rồi cũng nên" Bết vậy nhưng cả hai vẫn đi tới nhà Thằng Sơn. Như dự đoán thì thằng đó đã trỗi khỏi nhà khi vừa nhận được cuộc gọi từ anh Sành. Mẹ kiếp, ta xem thằng đó trốn được bao lâu. Nhà nó ở đây thì nó sẽ phải về thôi. Hai người tìm nhau ra hỏi tung tích của thằng Sơn nhưng không thể lần ra. Gọi vào số chú tháng cũng ngoài vùng phủ sóng. Anh Sành lo lắng cho con nên quay về đón. Quả nhiên sau khi anh đi Sinh lại bị thứ kinh tởm kia bám lấy. Anh đưa Sinh trở về nhà, hai bố con luôn bên nhau không rời, nhưng tình hình con bé vẫn không ổn hơn. Nó dần nói mê sảng dù anh không hề nhìn thấy hiện tượng lạ trong nhà. Mẹ Sinh đi với mẹ, cô này đáng sợ lắm Sinh không thích. Sinh đi với mẹ cô. Nó nói một mình rồi nhìn ra cổng cười ngốc nghếch. Bản chạy ra ngoài thì bị anh Sảnh nhanh tay bế lại. "Sinh, nghe bố, không có ai ở ngoài hết." "Có, mẹ đang gọi Sinh mà. Mẹ muốn đưa Sinh đi." Anh Sảnh ôm chặt con, rơi nước mắt bất lực. Anh đã mất vợ, tuyệt đối không ai được phép cướp đi Sinh của anh, kể cả người vợ đã chết. "Sinh không thương bố à? Con đi theo mẹ thì bố sẽ buồn lắm." cảm thấy nhìn bố như vậy thì khó xử lưỡng lự. Sinh thường bố, nhưng mà sinh không thích cô đó. Ngoan, bố cũng không thích cô đó, để bố đuổi cô ta đi nhé. Sinh long lanh mắt gật đầu tin tưởng, nhưng nó vẫn nhìn thấy cô ta đu bám khắp nhà. Tại chân cô ta nhơ nhơ bò trườn khắp nơi. Lần này chỉ sinh nhìn thấy thôi. Ba ngày sau đó đi đâu anh Sảnh cũng đưa sinh theo. Ngày nào anh cũng đi kiếm Thằng Sơn nhưng đều không có tin tức. Nhìn Sinh sau vài ngày đã gầy đi trông thấy, nó không buồn ăn uống mà chỉ lại nhai nói mớ, đến cả phổng cũng đau lòng mà day nghiến. Thằng chó đấy có thể chạy đi đâu được, mà tốt nhất về cũng đi. Mẹ tao hẹn mãi từ hôm trước tới giờ ông thầy cũng mới sắp xếp được. Mấy chuyện tâm linh ngớ ngẩn này chúng ta không tự giải quyết được đâu. Kể cả giờ tìm được Thằng Sơn thì đã làm sao? Nhìn thằng bỏ mẹ đấy chắc cũng chẳng biết chữ ma diệt yêu. Ừ, phải vậy thôi. Tao tính báo án nhưng giờ cũng không biết báo kiểu gì, mới chỉ là suy đoán của mình tao thôi. Thì chắc chắn phải có vấn đề thằng đó mới bỏ trốn, nhưng như mày nói đấy, đi báo án cũng không biết nói sao cho người ta tin. Thôi, cứ về lo làm cái lễ cúng, còn cái quan trọng hơn việc bắt cái thằng bỏ mẹ đấy. Phóng Đăng Định quay lưng lên xe lại quay đầu nói nhỏ với anh Sành. Mà nha có khi, mày biết chuyện rồi, nó còn tìm đến mày trước để bịt miệng. Nhớ cẩn thận đấy, con bé Sinh quan trọng nhất với mày. Nếu tao là người xấu thì tao sẽ nhắm vào nó. Anh Sành hãy nghe đến việc ai muốn làm hại con mình lại nóng người điên lên. Thằng bỏ mẹ đi dám, tao lấy mạng nó. Thôi thôi, mày bé mồm lại. Anh sành ôm chặt con, vì Phổng nói không phải không có lý. Không chắc là thằng Sơn sẽ làm ra loại chuyện đó, nhưng để Phổng vẫn hơn. Cảm ơn mày nhé Phổng, tao không bình tĩnh suy nghĩ được nhiều như thế. Thôi, ơn nghĩa gì, con mày gặp chuyện thì mày hoảng hơn tao là điều bình thường. Tuy tao già đầu vẫn chiều vợ con, nhưng giờ nghĩ, tự dưng người nhà mình bị thế chắc tao điên tiết hơn mày nữa. Cũng có khi nhà Thằng Sơn cháy từ 3 hôm trước rồi kìa. Anh Sảnh được con về nhà đợi phống đi đón thầy cũng tới, nhưng đợi mãi vẫn không thấy người. Gọi điện không ai bắt máy. Bà nội đúng lúc gọi ông thầy khác qua làm lý nên anh bận tối mắt, quên béng đi chuyện của phống. Sáng sớm hôm sau được tin nhà Thằng Sơn cháy lớn trong đêm, cháy rụi không còn một thứ gì thì thể duy nhất đã cháy xém không đa hình người trong phòng ngủ bắt đầu được xác định là thằng Sơn. Anh sảnh ngay lập tức nghĩ đến câu nói của phóng, không khỏi ngờ vực việc đốt nhà thằng Sơn do bản mình làm. Nhưng chưa kịp đi tìm phóng thì anh đã bị bắt bởi anh là người bị tình nghi lớn nhất. Những ngày gần đây ai cũng biết anh lùng sục khắp nơi tìm tin tức của thằng Sơn. Bị tách khỏi con không liên lạc được phóng. Cả đêm ở nhà cùng con nên anh hoàn toàn không có bằng chứng ngoại phạm. Anh sảnh mất bình tĩnh gào thét. "Tha tôi ra, tôi phải về với con gái. Tôi không đốt nhà, không giết người, các người có hiểu không?" "Là có nhân chứng khai rằng sáng hôm qua ở ngoài đường nghe thấy cậu và Hầu Á Phong bàn với nhau về việc đốt nhà của hạng Hùng Sơn." "Hầu Á Phong sáng hôm qua bị tai nạn giao thông nên đang ở trong viện." Cậu là người duy nhất có động cơ và có thể thực hiện được hành vi đốt nhà của hãng Hùng Sơn. Tại hiện trường, chúng tôi phát hiện chiếc lắc bạc này. Có đúng là của con gái cậu không? Anh Sành nhìn vào chiếc lắc tay trong túi díp, biết có người cố ý gài mình, anh đỏ mắt gào lên, gần sành nổi lớn trên da mặt. Có người muốn hãm hại tôi. Trước vòng đó, tôi cất không đeo cho con làm sao có thể xuất hiện ở nhà thằng Sơn. Tôi cũng không phải thằng ngu mà đưa theo con hay những vật như này đi gây án. Con gái tôi đang gặp nguy hiểm, các người mau thả tôi ra. Nếu biết động não thì các người phải nhìn ra thằng này bị oan chứ, thả tôi ra. Sau một màn gào thét lẫn van nài giải thích về chuyến xe chiều từ biên giới về, khiến gia đình anh sống không yên ổn mới phải tìm thằng Sơn, thì kết quả anh vẫn bị nhốt lại. Không ai lại tin vào câu chuyện ma quỷ hoang đường của tên nghi phạm đáng thương. Anh sành nghiến răng ken két, con cái anh ở nhà gặp chuyện thì anh cũng không thể sống nữa. Ngồi trong phòng giam tập thể, anh xanh tâm trí bất ổn nhìn chằm chằm vào tường. Cuộc đời anh đã chẳng ra gì giờ còn rơi vào tình thế này, tự mình không cứu được chính mình. Phóng thì tai nạn chưa biết ra sao, con gái ở nhà chắc chắn đang khóc ròng đòi bố. Nghiêm trọng hơn là nó sẽ nhìn thấy người phụ nữ đáng sợ kia, cũng sẽ chạy lung tung đi tìm mẹ. Mình ơi, anh tệ quá, anh phải làm sao đây mình? Về nhà với con đi anh. Anh sảnh nghe thấy giọng vợ nhưng ý bản thân tưởng tượng ra nên nhìn vào tượng trả lời. Về thế nào được đây, anh vô dụng mình nhỉ. Về nhà với xinh đi. Lúc này cảm giác giọng nói này thật lắm, ngay gần nơi anh ngồi, anh quay đầu sang đã thấy một người đàn ông khác bị bắt giam, nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt vô hồn. Anh nhìn tôi làm gì? Người đàn ông đó không trả lời nhưng vẫn nhón người tới gần, khiến anh sảnh khó chịu. "Này, anh kia làm gì đấy?" Người đó mấp máy môi trả lời, cái giọng phát ra từ miệng người đó là của vợ anh. "Về nhà với Sinh đi anh." Anh sảnh tưởng mình nghe nhầm, lùi người lại để phòng, nhưng người đó vẫn tiếp tục nói chuyện với anh. "Em là vợ anh đấy mà, Sinh đang nguy hiểm, anh về với nó đi." Lúc này anh đã chắc chắn đây là giọng vợ nhưng tim đập mạnh thình thịch. Anh cảm nhận được sự đau đớn từ trong lồng ngực rất khó thở. "Em, vợ là em đấy sao?" "Em đây, anh mau về nhà đi." Anh sải nhìn vào đôi mắt vô hồn, liếc qua những người khác trong phòng, dường như những chuyện kỳ lạ chỉ đến với một mình anh. Họ vẫn nhìn anh ngợp vực nhưng đều tránh xa. Có lẽ họ thấy anh giống như một kẻ tâm thần. Về. phải về chứ. Mặt trùng xuống buồn rầu, anh không biết bao giờ mình mới được thả về với con. Em phải đi rồi. Anh sành giật mình ngẩng mặt, nhưng người đàn ông đã quay mặt đi từ bao giờ. Thậm chí ông ta còn đang cay cú chửi rủa chuyện gì đó, như thể chưa hề có chuyện lạ xảy ra. Anh tin vợ mình vừa xuất hiện ở đây, từ sau khi cô ấy mất, đây là lần đầu anh được nghe lại giọng nói đó nhưng thật vô nghĩa khi ở trong tình trạng này. Anh nhất định sẽ về với con. Vổng ở trong bệnh viện được khâu lại vết thương dài trên đùi, hôm trước tai nạn khiến hắn mất máu nhiều đến nỗi ngất đi. Khi ấy bị kẹt trong xe, nếu không được cứu kịp thời, có lẽ hắn cũng đã biến thành ma đi tìm kẻ hại mình để thanh toán. Vì hắn biết chắc chắn ngày đó không phải tai nạn thông thường. Lái xe lâu này đủ để hắn nhìn ra ý đồ của chiếc xe tại kia. Vống chống nàng đòi ra viện, khi biết tin bạn mình bị bắt bởi câu nói ngớ ngẩn của hắn khi ở ngoài đường. Lúc đó nghĩ mình đã nói đùa nhỏ thì mà vẫn bị nghe được. Chứng tỏ hai người luôn bị theo dõi bởi kẻ nào đó, đến nỗi muốn lấy mạng cả hai thì xem ra không phải vụ nhỏ. Hắn nhờ thằng em hàng xóm chở sang nhà mẹ anh Sảnh để xem tình hình con bé sinh trước tiên bởi hắn biết bạn mình coi con hơn cả tính mạng. Thấy Sinh Sēng Sào hắn đến ôm con bé Thủ Thỉ. Sinh hư quá, không chịu an đúng không? Con bé như chỉ trực chờ có người đến an ủi, nó ôm cánh cánh tay phổng khóc oa. Sinh muốn bố, đưa Sinh đi tìm bố. Chu Phống ơi, mình đi tìm bố đi. Sinh ngoan nào, để Chu Phống đi đưa bố về nhé. Nhưng mà Sinh hứa phải ăn nhiều cơm, mập mạp xinh gái bố mới yêu chứ. Chu Phống đi tìm bố về thật không ạ? Thật. Sinh vẫn rưng rưng nước mắt tỏ ra không tin thì từ ngoài cửa vang lên tiếng của anh Sảnh. Anh từ ngoài chạy vào rất nhanh đón lấy con. Sinh, Sinh ơi, bố về đây rồi. Con bé thoát khỏi vòng tay Chu Phống lao đến ôm bố, nó không khóc nữa mà nũng nịu Bố xấu tính. Bố không muốn đón sinh về nhà nữa à? Bố xin lỗi. Bây giờ mình về nhà nhé. Phóng chưa hiểu chuyện gì liền ú ớ. Ờ, cái thằng này. Sao mày lại ở đây? Đừng bảo tao mày chết rồi hiện hồn về đấy nhé. Vội phui cái mồm mày. Thế không phải mày bị bắt rồi à? Sao mày lại xuất hiện ở đây? Về nhà tao trước đi. Mọi người dẫn nhau về nhà anh Sành... Căn nhà lạnh lẽo lúc này có hơi người cũng đỡ ảm đạm. Ba người thanh niên ngồi sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện. Hóa ra việc anh Sảnh được thả là bởi cái xác trong nhà đó đã được làm rõ không phải Thằng Sơn. Người dân từng tố xác nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh Sảnh và phống đã đến đồn khai nhận lại hành vi sai trái của mình. Ông ta tố ngược lại chính Thằng Sơn đã mua chuộc mình nói ra điều đó. Nhưng Thằng Sơn bây giờ ở đâu và làm vậy với mục đích gì thì ông không biết. Còn về việc tại sao ông ta nhận lỗi nhanh như vậy, đều do sau khi nhận số tiền lớn từ thằng Sơn, gia đình ông không có phút giây nào được yên ổn. Nhà ông ta bị ma quỷ quấy nhiễu khiến con cái điên loạn sau một đêm, nhất quyết nói phải trả lại số tiền đó. Không tìm được thằng Sơn để trả nên ông ta mới quyết định đến đồn khai sự thật, trả lại tự do cho anh Sành. Nhưng vấn đề lớn bây giờ là thằng Sơn vẫn còn sống, cái xác kia chưa xác định được của ai. Chuyện lớn đến mức nào mà hắn phải ra tay giết người, đốt cháy cả căn nhà của chính mình. Liệu mọi người bây giờ có đang trong tầm ngắm của hắn hay không? Mọi người trầm ngâm suy tư, anh Thành chợt đưa ra ý kiến. "Tao nghĩ là tao cần quay lại trợ tìm mấy người bốc hàng hôm đó. Chúng được chú Thắng Thủy thì ít nhiều cũng phải biết chút ít thông tin về ông ta. Chuyện này liên quan lớn đến ông chú đó và Thang Sơn." Trệ tiệt. Hôm đó tao đã linh cảm có chuyện không ổn nên mới ngỏ ý kiểm tra hàng, thế mà kết quả tao lại hời hợt. Thằng Thái đi cùng Phong nắm sở được tình hình câu chuyện, hắn cảm thấy thú vị nên đòi tham gia cùng. Anh cho em theo với, nghe vụ này có vẻ hay đấy. Phong liếc mắt nhìn hắn. Hay bà cụ mày, đây là án giết người đấy, tao suýt bị nó tông chết kìa, mày ăn nhịn à? Con xe tài yêu quý của tao nát tùm tìm được ra kẻ đứng sau chuyện này tao lấy mạng nó tế rẻ. Thằng Thái quen tính phóng nên vẫn nhè nhỡn lắm. Anh phóng vẫn chứng nào tật nấy nhỉ, chính mồm ăn đứng ngoài đường nói muốn đốt nhà thằng Sơn nên hại anh mới bị hãm hại. Giờ anh lại oang oang muốn lấy mạng người ta, anh không sợ sáng mai người ta chết trước cửa nhà. Ở cái thằng bỏ mẹ này, mày nói nghe ghê thế, mà giờ anh em ta ở trong nhà có ai nữa đâu mà bị nghe thấy. Anh Sảnh đồng tình với suy nghĩ của Thái nên lại tay phúng khuyên nhủ. "Thôi, ta thấy Thái nói đúng mà, mày cũng nên tiết chế không lệ trước khỏa vật thân. Hôm đó mày cũng bảo nói nhỏ vậy nhưng người ta vẫn nghe thấy đấy thôi. Những chuyện mình không làm thì tốt nhất không nên nói cho sướng mồm, khổ thân ra." "Ờ ờ, biết rồi." Trọng Anh Sảnh cau mày nghĩ ngợi, vống tò mò hỏi, "Có phải mày nghĩ ra điều gì không? Sao trông căng thẳng thế?" Anh Sành lao ngang mồ hôi lạnh trên chán. Đúng là anh đang nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ. Tàu nghì ở chuyến hàng hôm đó là chở sát người. Những thủng hàng không quá lớn, bên trong còn có vài phóc nên có lẽ cô gái đó đã bị phân sát một cách dã man. Dựa vào những lần cô ta xuất hiện với thi thể không toàn vẹn thì càng chứng minh điều đó là đúng. Phong cũng đang nghĩ đến điều đó, nhưng có điều hắn không hiểu. Nhưng mày đã giao hàng cho thằng Sơn rồi, nếu muốn hù dọa sao cô ta không đi tìm thằng đó? Nó vì lý do gì mà bám dính lấy mày, cả tao và con bé xinh nữa." Thẳng Thái nhanh nhảu chen lời vào. "Cô ta muốn anh cứu cô ta chắc luôn." Phong híp mắt nhướng người đến nhìn chằm chằm vào mắt Thái. "Mày quên là cô ta đã bị phân xác rồi à? Mày dám cứu nỗi người đã chết không?" "Ừm à, thì anh cũng phải hiểu rộng ra chứ. Cô ta muốn kêu oan chẳng hạn." Cái này thì phóng thấy đúng nên lùi người về chỗ, nghĩ gì đó hắn lại cay cú. Mà cái con bỏ mẹ đấy, kêu oan thiếu cách à? Gặp lại ông sút thêm mấy phát hỏi cho ra nhẽ. Nó dọa anh với sảnh thì thôi đi, con bé xinh biết cái gì mà nó dọa. Bóng dòng xinh vàng vàng bên cạnh. Rõ ràng con bé mới ngồi chơi ở một góc nhà, chẳng chút động tĩnh mà thình lình xuất hiện. Tôi đau lắm, tôi muốn về nhà, xin hãy giúp tôi." Ba người đàn ông nhìn xinh ngẩm hiểu, cô ta đăng nhập vào con bé, phổng nghiến răng ken két, trả với tông giọng rất nhỏ nhẹ. "Tiễn sư bà nội nhà cô, cô đi ra đây chúng ta nói chuyện nào. Cô sợ tôi sút cho mấy cái nên phải nhập vào người con bé vì cô biết tôi sẽ không đánh trẻ con đúng không?" Cô ta dường như nghe hiểu, ôm mặt khóc rưng rức. "Xin hãy giúp tôi." Anh Sành không biết đây là sinh hay hồn ma cô gái kia nên lúng túng định ôm con lại bối rối rụt tay về. Phóng khó khủ khủ vài cái rồi lao tới, hai tay tóm lấy vài nó quát lên. Hóa giả cô có thể nói chuyện bình thường được à? Tiến sửa bố nhà cô, sao từ đầu không nói chuyện bình thường như thế? Cô chui ngay ra khỏi người con bé cho tôi. Cần nhập, cần nhập ấy à? Nhập vào thằng bỏ mẹ kia rồi nói chuyện. Nói đoạn tay Phóng chỉ về hướng thằng Thái này khiến mặt hắn cũng ngu luôn. Thấy bản mình quát lớn vào mặt con không cần biết nó bị ma quỷ nhập hay không, anh sảnh đến kéo con vào lòng xoa đầu an ủi. Thế mà một luồng khí vô hình từ người con bé sinh thoát ra chạy sang nhập vào người thằng thái thật. Nhìn thằng đó lắc người ngớ ngẩn, đôi mắt vô hồn, anh sảnh và phổng nhìn nhau không nói nên lời. Ai mà nghĩ đến được những việc như thế này sẽ trải qua trong cuộc đời họ. Từ lúc cô ta nhập vào thái, căn nhà trở nên lạnh lẽo đáng ngờ. Bạn đấy cô ta còn thở ra được vài câu cầu cứu, giờ nhìn mặt mũi thái hầm hầm, trông chẳng khác gì muốn lao tới đấu với hai người. Anh sảnh lên tiếng gọi cô ta trước. "Này cô gì ơi, cô con nói chuyện được bình thường không?" Phổng cũng theo đó mà hỏi dồn đến. "Ê, cái cô kia, tôi không đánh đâu, nên cô nói gì nó đi, muốn giúp đỡ gì ạ?" thì phải mở mồm nói bọn này mới giúp được. Thằng Thái không nói không rằng, hắn nhìn trái quay phải như đang đánh giá căn nhà. Tôi cảm thấy có điều bất ổn nhưng anh Sảnh và Phong phổng phòng thủ bảo vệ con bé xinh chứ không làm liều. Phong nói nhỏ vào tai anh Sảnh. Mày có cảm giác thấy sai sai không? Tao không chắc. Hay uh, tao lao lên sút cho nó ngất đi, để con ma nó chui ra? Mày quên chân còn đang bị thương sau tai nạn à? Mày đưa theo Seng đi tìm người đến giúp đi. Thầy cũng hay ai cũng được. Tao cảm thấy chúng ta như này không ổn. Anh sành đẩy Seng cho phóng, hắn định đi nhưng nghĩ lại vẫn thấy không được ổn nên quyết định ở lại. Không được. Giờ hạ nó là sao? Tao đi rồi một mình mày sao đấu lại với nó? Nó là ma quỷ, không phải người nữa rồi. Trông cái mặt nó không giống đang thiện chí cầu cứu chúng ta đâu như đã đánh giá xong thằng Thái rất nhanh lao như bay vào bếp, di chuyển nhanh đến nỗi phổng cảm giác chỉ nhìn thấy cái bóng đen lướt qua. Đéo mẹ cái thằng điên này chạy đi làm gì? Anh sảnh và phổng theo vào bếp, nhưng có cả con bé xinh nên phổng lạch bạch lao lên trước. Đang tới được nửa đoạn thì phổng quay đầu hét lớn. Không được đi tiếp, nó lấy dao rồi, chạy. Cả hai người bế theo xinh chạy ra khỏi cửa nhưng thoạt nhiên thằng Thái không hề đuổi theo. Anh sảnh đặt sinh xuống đất lo lắng. Phải vào ngăn Thái lại, không nó bị nhập làm gì điên rồ thì hỏng. Phổng cũng đồng tình nhưng lệnh này phải để sinh ở lại ngoài sân, hai người đàn ông đón rén đi vào. Thằng Thái đang cầm con dao chặt thịt, tay trái đặt trên thớt, nó tự chặt tay mình phập phập phập như thể làm thịt gà. Bàn tay đắc đứt lìa rơi xuống đất. Máu chảy lênh láng từ trên mặt bàn xuống đất. Anh Sảnh lao tới cướp con dao nhưng bị hắn đẩy ngã đập vào tường. Sức nó bây giờ lại khỏe đến vậy. Nó bị nhập rồi, màu dưỡng nó lại không làm mất mạng. Phổng lao đến đạp vào người Thái nhưng không xi si nhê bởi chân hắn không có bao nhiêu sức. Thái cũng không tỏ ra có ý định dùng dao tấn công lại. Hắn nhìn giáo giác, mặt hắn dừng lại trước con dao nhọn trọng tiết lớn. Anh Sảnh hét lên với Phổng. Nó định đổi dao. Cẩn thận. Phóng nhanh tay hơn lao tới cầm lấy con dao, nhưng Thái cũng rất nhanh phi như bay tới tóm lấy tay phóng. Hắn bóp chặt khiến xương phóng kêu lên rằng rắc, phải buông thỏng dao. Anh sảnh vồ đến bắt nhưng cũng bị Thái dùng cánh tay đứt lìa thập thẳng vào bụng, mỏ mè vườn vãi. Thái cầm lên con dao nhỏ, lúc này hắn mới nở nụ cười trên mặt, nhìn hai người đàn ông trước mặt, trông hắn cười mà mặt hắn buồn lắm. Cảm ơn hai anh. Vống ôm cổ tay đang đau ngước lên. Cảm ơn khí, cô bỏ dao xuống ngay, từ từ nói chuyện. Cô cần chúng tôi giúp gì, tôi hứa sẽ giúp cô. Cứu cô đúng không? Được, chỉ cần cô nói xem chúng tôi cần làm gì. Hai anh làm đủ rồi. Thẳng thái rất nhanh giơ con dao đưa xuống, chọc vào cổ họng. Máu bắn lên một chút lên mặt của anh xanh. Vì anh đã kịp chạy tới ngăn lại Phóng tay thái đã mất bàn tay Lại suýt nữa mất mạng Người nóng, hừng hực, hét lao tới Quên cả việc chân của mình đang bị thương Tao chơi với mày tới cung Phóng xúc vào chùi khiến con dao bay ra một góc Hai người đàn ông cố gắng khống chế thái Nó gầm như điên như dài Bỏ tao ra, anh ta phải chết Con bé sinh từ bao giờ thỉnh lình đứng sau lưng hai người, nó đưa đến sợi dây thừng. Bố ơi, chói! Đang hốt hoảng vì con đi vào chỗ nguy hiểm và máu me kinh hoàng. Nhưng thật sự dây thừng lại là thứ đang cần lúc này nên anh Sành và Phống nhận lấy đẻ thái ra chói chặt. Thái bị chói thì dịu lại rồi nhanh chóng ngất đi. Anh Sành lấy cái áo quấn chặt vào tay hắn cầm máu để đưa đi viện nhưng bước chưa qua cổng, Thang Sơn đã dẫn theo chục người đến bao vây. "Tao đang tìm mày đây, mày giải thích cho tao tất cả chuyện này là sao?" Thang Sơn không thèm trả lời anh Sảnh mà ra hiệu cho đàn em bắt lấy Sinh. Cả toán người đánh đấm rằng co một hồi, kết quả tất cả đều nằm trong tay Thang Sơn. Hắn bắt lôi mọi người vào nhà, bắt người giữ thẳng thái quỷ xuống đất, dù Thái đã bất tỉnh nhân sự. "Anh Sảnh, chúng ta giấu ước thế này đi." Em thả anh, còn cái anh và anh Phong đi. Còn thằng này để lại cho em, sáng mai em đến anh căn nhà khác. Mày có ý gì? Mày bắt thằng Thái làm gì? Mày dàn dựng hết bao nhiêu việc với mục đích gì? Thằng Sơ nheo mắt đỏ ngầu căm hận chỉ tay vào thằng Thái. Thằng này nó cướp đi người yêu em. Phong đang bị chói nhưng cười khinh bị khỏi môi. <cười> cái bọn thành điền chúng mày Giết nhau vì một con đàn bà ấy à? Đâu đâu? Cô gái đó xinh đẹp đến cỡ nào? Thằng Sơn điên tiết quát vào mặt phóng. Anh thì biết cái chó gì? Cô ấy là cái xác mà anh gọi là ma đấy. Thằng chó này lừa cô ấy bán qua biên giới nên mới bị hành hạ tới chết. Khó khẳng lắm em mới đưa được thi thể cô ấy về. Vừa nói hắn vừa quay người lại suốt ngã thái ra nhà. Anh Sành trừng mắt lên khó hiểu. Mày muốn đưa thi thể của người yêu về an táng Anh có thể hiểu Nhưng chuyện tình cảm giữa chúng mày liên quan gì đến anh và Phống Mày giàn dựng tống anh vào ngục Gây tai nạn cho Phống Tại sao Thằng Sơn cười khẩy quay đầu <cười> Hai anh kém thông minh à Nói đến vậy cũng không hiểu Thằng đốt nhà em Tống anh vào ngục đâm vào anh Phống Là cái thằng chết tiệt đang nằm trên sàn kia kìa Dẫn cọp về tận nhà Mà anh vẫn nghĩ nó thực sự đang muốn giúp à <cười> Nực cười Nếu không phải là thằng lính ngủ nhờ nhà em ngày hôm đó, người chết đã là em rồi đó. Phỏng nghe vậy cũng thấy hợp lý, không khi thằng Thái lại xuất hiện đúng lúc hắn cần. Đã vậy, phổng mất mấy ngày và gặp thực tế mới ngỡ ngỡ tin vào chuyện ma quỷ. Thế mà thằng này chỉ nghe kể một lúc đã hý hững đòi tham gia. Thấy mình bị bọn ranh con rát như chó, hắn cay cú nóng ran cả người. Mẹ kiếp chúng mày chơi tao à? Thả tao ra ngay. Nếu không ta đốt cả lò nhà mày. Anh cứ bình tĩnh xem nào, anh hét vậy không sợ làm trẻ con giật mình à? Thẳng Sơn tiến đến trước mặt Sinh cười cười. Còn nếu chú không nhấc con. Sinh im lặng lắc đầu, hắn thấy vậy thì hài lòng. Ngoan, Sinh ngoan lắm. Thẳng Sơn ra lệnh cho đàn em đút hết ra ngoài, hắn cầm con dao nhọn đến khua trước mặt anh Sinh. Em cho anh chọn lại. Mọi người ngoan ngoãn đi ra ngoài cùng em, em sẽ dọn dẹp sạch sẽ nơi này cho anh. Còn nếu muốn ở lại, em cũng không cản đâu." Thằng Sơn ném dao xuống đất, tiếng động khiến Thái mở mắt bừng tỉnh, hắn nằm co quắp giật giật miệng lẩm bẩm. "Đồ năm, phải giết anh ta." Anh sánh đoán được chuyện sẽ xảy đến, thằng Thái đối sẽ cầm vào con dao đó nên nhanh chóng đưa ra lựa chọn. "Tôi sẽ đưa bé xinh đi khỏi cả phòng nữa." Thằng Sơn cười đắc ý đi tới tháo dây Mọi người đi ra ngoài để lại mình thẳng thái trong nhà Anh Sành ôm con đi xa ra tận ngoài cổng Bị tai sinh không muốn để nó nghe hay nhìn bất kỳ chuyện gì kinh hoàng nào nữa Ở trong nhà anh Sành Tiếng cười như từ địa ngục vọng ra Anh ta chết rồi <cười> Anh gì ơi Cứu tôi với tôi đau quá sinh nhịn chăm chăm vào hàng rào, lúc này anh sảnh mít nhớ đến chuyện chiếc dây thừng, chiều cao của con bé không thể nào với đến được. Ai đưa sinh dây thừng đem vào cho bố thế? Dạ mẹ ạ. Thật vậy à? Dạ, nhưng có chú kia nữa. Sinh đốn đén chỉ tay vào sơn rồi nhanh tay đưa lên che miệng anh. Chú không cho nói. Là sao? Nó nhỏ bước nghe. Mẹ kéo Sinh đi nhưng Sinh không chịu. Bố bảo mẹ chết rồi, không được đi theo nếu bố không đồng ý. Chu đó đưa cho mẹ một em bé khác nên mẹ đi rồi. Một em bé khác là sao? Giống Sinh lắm, Sinh không biết. Anh Thành đặt con xuống rồi đi tới hỏi thẳng Sơn cho rõ ràng, nhưng hắn chỉ cười khẩy nói bóng nói gió khiến anh không thể hiểu. Hắn như thằng bất cần đời thu xếp cái xác trong nhà rất nhanh gọn bến mất không tung tích chỉ sau đó vài ngày. Tất nhiên hắn đã yêu cầu đền bù cho anh Sảnh tiền xây sửa nhà mới, tiền sửa xe cho Phống trước khi mất dạng, nhưng cả hai đều từ chối không nhận. Hơn nay hết họ hiểu, cái loại tiền đó muốn tiêu được cũng chẳng dễ dàng gì. Anh Sảnh và Phống gom góp ít tiền sửa sang xe cổ tiếp tục nghề lái xe, từ đó cũng kỹ tính hơn trong mọi việc. Công việc đều đặn, chuyện lạ không còn xảy ra nữa seng không ăn uống được và không nhắc thêm gì về mẹ. Hai thằng đàn ông sau 7 năm vẫn cảm thấy chuyến xe ám ảnh ngày ấy như một giấc mơ không có thật, nhưng nó lại là biến cố lớn khiến cả hai trở nên nghiêm túc hơn. Lúc này Phong đã có vợ con, hắn ngồi hút thuốc lá uống nước chè với anh Sảnh mới tâm sự. Đôi khi ta cũng chẳng cần phải là trung tâm của vũ trụ khi mình có thứ quan trọng hơn muốn bảo vệ nhỉ? Khi đó tao cứ nghĩ mình sẽ cần phá án hay đại loại giải oan cho cô gái, chỉ ít cũng sẽ cố cứu thằng Thái. Nếu ngày đó không có xin, tao tin làm mày với tao sẽ sống chết với chúng nó. Giờ có con rồi tao thấy thâm lắm. Cuộc cuộc sống bình dị con cái quay quần là đủ, dính vào chuyện không phải của mình lại gây ra tổn thương cho người của mình. Ờ, đứng trước lựa chọn máu mổ và người lạ, được mấy ai chọn người lạ đâu? Câu chuyện đến đây là hết. Câu chuyện rất là hay phải không ạ? Khá là bất ngờ về các tình tiết trong câu chuyện này. Thuận đọc là Thuận cũng không có đoán được cái tình tiết nào đâu. Biết mọi người nghe xong thì có đoán được uh, uh, tình tiết của các câu chuyện này không? Um, hy vọng mọi người sẽ yêu thích câu chuyện này nhé. Và đây là lần đầu tiên uh, tác giả Mèo Hờ Mông gửi về uh, chuyện về cho kênh. Và hy vọng rằng Mèo Hờ Mông sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng việc là sáng tác thật là nhiều chuyện hay gửi về để phục vụ cho tất cả quý vị khán giả nhé nhà mọi người thấy dạng này kinh như thế nào có vấn đề gì không ạ? Dạo này cũng không hiểu tại sao có một một tức là cái số lượng người xem nó cũng bị giảm dần đấy. Không biết là có lý do gì không nhỉ? Mọi người thử bình luận cho thuận được biết để tìm ra lý do để giải quyết nha. Nếu như vì giọng đọc của thuận chưa tốt hoặc là chuyện không hay hoặc là như thế nào quý vị có thể bình luận cho thuận được biết nhé. Mong hy vọng rằng quý vị có thể yêu thương thuận bằng cách là like share và để lại thật là nhiều bình luận tương tác cho kênh để kênh có thể được đề xuất lên cho nhiều cho những người chưa biết tới kênh, họ biết tới hơn nhé. Ừ thuận và ekip thì vẫn đang rất là tích cực, vẫn rất là vui vẻ dù là có giảm view hay là hay là giảm lượng người xem hay là thu nhập của kênh bị giảm, cái điều đó nó không quan trọng bằng việc là còn bao nhiêu người ở lại cùng với mình ờ để cùng đồng hành với mình. Đó điều đấy mới là thực sự quan trọng. nên là Thuận cũng rất là muốn nghe ý kiến từ tất cả mọi người. Thuận cùng với ekip thì cũng sẽ luôn luôn tìm cách để để để cố gắng tìm ra những cái câu chuyện hay nhất của những người tác giả khắp mọi miền của Tổ quốc. Ờ cái bản mà tìm truyện ấy bản vất vả lắm không mọi người ạ, bản phải <cười> cố gắng đi tìm tòi thông tin của các tác giả này, sau đó liên hệ và đặt mua, mua về xong thì không phải là mua về là đọc liền cho mọi người đâu nha, còn phải đọc lại truyện này, sau đó lọc xem cái câu chuyện đấy nó có phù hợp với tiêu chí của kênh hay không, câu chuyện đấy nó có hay có hấp dẫn hay không, rồi sau đó là sửa những cái câu từ đó chưa phù hợp hoặc là những cái câu từ mà bị YouTube người ta cấm không được sử dụng ấy. Nên là quý vị có thể thấy là tại sao đọc truyện mà cứ phải sử dụng những từ như là mai thúy mà không phải nói rõ nó ra bB nên rất là sợ là bị YouTube người ta đánh nha. YouTube á, YouTube nó khá là chặt chẽ trong việc sử dụng câu từ đặc biệt với những cái thể loại truyện như thế này. Ừ nên là đấy là lý do và tại sao Thuận phải sử dụng những cái từ gọi như là nói giảm nói tránh đi khá là nhiều, không có dám nói thẳng ra. YouTube thực ra còn dễ đấy chứ cái nền tảng khác nó còn khó hơn cơ. Một vài cái nền tảng mà cái nền tảng mà vi video ngắn bây giờ mà mọi người đang rất là thịnh, Thuận không thể nói thẳng nó là cái nền tảng gì bởi vì là hai nền tảng nó không thuộc cùng hệ thống với nhau nên nhưng mà chắc là mọi người cũng sẽ hiểu là thuận đang đề cập tới cái nền tảng gì nhưng mà ở cái nền tảng ấy nó còn chặt hơn cái nền tảng này rất là nhiều. Nên nên là ừm um, uh, nói chung là làm YouTube nó có nhiều vấn đề lắm, hôm nào mà thuận có thời gian thì thuận dành là chắc là phải nếu mà để tâm sự về cái quá trình làm YouTube hoặc những cái khó khăn của làm YouTube hoặc là bắt đầu như thế nào như nào như nào, vấn đề gì Thì chắc nó phải rất là nhiều thời gian thì mới có thể kể hết cho quý vị nghe được. Nếu quý vị tò mò thì cứ để lại bình luận, hôm nào đế thuận dành thời gian kể cho quý vị nghe nhé. Đấy còn hôm nay thì um, video câu chuyện này tới đây thôi. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào um, tối ngày mai với những câu chuyện khác. À nếu có quý nếu có quý vị nào là tác giả mà cũng đang nghe truyện của kênh thì rất là mong rằng à, hãy dành thời nhiều thời gian viết truyện gửi về cho kênh với nha. Dạo này tìm truyện khó quá mọi người ơi, khó ơi là khó luôn. Bởi vì tác giả hình như người ta bận. Thế thực ra cũng có nhiều tác giả gửi về nhưng mà người ta viết non tay quá. Chắc là những bạn mà kiểu còn nhỏ ấy, viết còn chưa đủ sâu sắc, chưa đủ hay em um, có nhiều cái tình tiết nó khá nó rất là vô lý. Kiểu như các bạn ấy suy nghĩ nó hơi cợ hơi non nớt nên khi các bạn sử dụng từ ngữ các thứ thì cảm giác nó hơi cẩu thả, chưa đặt hoàn toàn cái tâm vào cái câu chuyện đấy nên là không thể lựa chọn được. Đôi khi 10 câu chuyện gửi về chỉ lựa ra được khoảng 4 đến 5 truyện thôi thậm chí còn không tới nên là cái việc mua truyện dạng này nó cũng đang bị uh, bị bị gọi là bị khó khăn nên nên nếu quý vị khán giả nào mà có năng khiếu về viết truyện, quý vị hãy thử sức đi. Uhm, biết đâu lại viết được một tập truyện nào đó thiệt là hay gửi về cho kênh làm cái kỷ niệm trong cuộc đời của mình cũng được. Ngày xưa Thuận cũng nghĩ là viết truyện khó lắm, hay hổng thuận nhưng mà khi mà Thuận đặt bút nó bắt đầu viết và không phải đặt bút nữa, bây giờ thì viết bằng máy tính rồi. Nhưng mà sử dụng từ đặt bút à, bắt đầu viết nha thì là Thuận bắt đầu ngồi ngồi tưởng tượng ra cái câu chuyện đấy em thì mình phải viết bắt đầu từ đâu từ đâu thì tự dưng bắt đầu những cái tình tiết những cái nội dung nó cứ hiện ra dần trong đầu trong đầu mình và mình chỉ cần chuyển hóa cái hình ảnh ấy thành ngôn từ thôi. Thế là thuận thấy nó cũng không quá là khó khăn trong cái việc viết truyện nhưng mà nó khá tốn thời gian. Để mà viết được một câu chuyện hay thì thuận thấy tốn thời gian nhỉ. Rất rất là tốn thời gian. Ví dụ như nào chưa từng nghe truyện thuận viết thì có thể tìm lại này ừ, cái gì nhỉ? Đập nát đầu tình địch này, một đời đau thương này. Ôi chết rồi tự dưng quên cả tên truyện mình viết rồi. Đây tạm thời quý vị có thể nghe hai tập truyện đấy ở trên kênh người dẫn đường coi âm luôn. Mọi người gọi là một đời đau thương duy thuận ra này hoặc là đập nát đầu tình địch. Đó là hai câu truyện thuận viết. Còn hai câu truyện nữa cơ, thuận quên tên rồi. Uhm, thì nghe thử xem rằng cái văn phong và cái cách viết của thuận như thế nào. Thận cũng đang cố gắng là sắp xếp thời gian, nếu có thời gian thì cũng sẽ viết thêm một vài bộ truyện nữa, gọi là kỷ niệm thôi chứ còn thận cũng không thể theo cái nghề viết lách like này được bởi vì mình cũng không phải là một cái người gọi là có quá năng khiếu trong cái việc viết truyện, gọi là viết là nghe cũng tạm được, uhm, cũng okay làm một xíu, chứ còn để mà theo đuổi chuyên nghiệp cái nghề viết lách like thì nó phải là một cái người giỏi cộng thêm là phải có nhiều thời gian với cả tâm huyết với nghề thì mới làm được nhì thôi tốt nhất thuận chỉ nên dừng ở việc đọc thôi ha. cần auto tự đừng nói sàm sẩm mà ông phải 5 6 phút đồng hồ đấy ha. Thôi hôm sau nói chuyện tiếp với mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.